mời các bạn lắng nghe phần tiếp theo của chương 10 thoáng chốc bị ép sát vào lòng ngực anh, húi tầm xuyên hoàn toàn thẫn thờ, mọi âm thanh xung quanh đều im bặt, mặt đất dưới chân dường như cũng biến mất. bởi vì bị anh ôm, cô phải kẽ chân lên, một tay anh giữ lấy cô, một tay siết chặt eo cô, in thìm thiết. thời gian chậm chạp trôi qua, cô nghe lời hồi lâu chỉ nghe thấy nhịp tim nơi lòng ngực anh và của mình đập rộn rã đến khó tin. Buông ra Cảm ơn, tiểu xanh Anh thì thầm bên tai cô Lời nói này khiến toàn tân đứa tầm xanh Thả lỏng một cách khó hiểu Thầm nghĩ, quá ra Anh chỉ xúc động quá đỗi mà thôi Nhưng sầm giã lại tựa mặt vào đầu cô Không muốn cho cô thấy sắc mặt mình lúc này Đầu anh bỗng lẽ lên ý nghĩ Bây giờ em trả lời là sống Vậy lần sau khi anh tỏ tình với em Có thể cũng trả lời anh là sống hay không? Anh còn muốn ôm bao lâu nữa? Giọng cô có chút bất lực, sầm dãn mỉm cười, lời lẽ bắt đầu ngạ ngứ. Cơ hội nhìn nam có một, cho ôm một chút đấy, thật sự không định nhân dịp này cảm ơn cơ ngực và cơ bụng của đàn ông Đông Bắc sao? Hứa tầm xanh gần giọng, "Anh buông ra, buông tay ra cho tôi." Sầm dã cười sang sảng, từ từ buông cô ra. Nhưng mười ngón tay lại gần như không nghe theo lý trí điều khiển, nhẹ nhàng vuốt xe eo cô vài lần, phát lửa sắc mặt phút chốc cứng đờ của cô. Anh ra vẻ thả nhân như không, thở dài. Thôi tôi về đây, tu dọn hành lý đi, ngày mai 7 rưỡi tối lên tàu, theo tôi về Đông Bắc. Anh để lại cả bàn quả cáp, lấy được đáp án mình cần, ung sung ra về không hề ngoảnh lại. Hứa tầm xanh đành thu dọn đồ đạc Khi nằm xuống giường Tâm trí vẫn rộn ràng khó yên Chỉ vì toàn thân dường như vẫn còn vấn vương Cảm giác bị anh ôm chặt lúc nãy Nhất là ở eo Tiểu giá hôm nay rất khác thường ừ, Có chút bí ẩn Lại mang theo hơi thở nguy hiểm Thậm chí khiến cô thầm run Nhưng hứa tầm xanh nghĩ lại Có lẽ do mình phản ứng thái quá thôi Về nhóc này Không cố ý trêu chọc sảm sỡ cô thì sao dù sao bình thường trước mặt cô anh cũng ngông nghênh ngả ngớn không hề nghiêm túc lần trước còn bảo cô mặc váy ngắn vừa rồi còn bảo cô sở cơ ngực nữa chứ càng nghĩ cô càng thấy quả thật là vậy trong lòng vừa xấu hổ vừa mắng tiểu giá đúng là tên vô lại mặt mày dày dạn. sần xã rời khỏi nhà cô bước đi trong đêm tối rách cam cam thế nhưng lòng ngực lại được lấp kín bởi cảm xúc tốt đẹp dịu kỳ nào đó Cảm giác thấy thần bí, thỏa mãn và dịu dàng, không cách nào chia sẻ với người khác. Anh nhìn hơi thở mình, hóa thành làn khói trắng, nhìn cảnh đêm yên tĩnh tối đen xung quanh, song tâm hồn vẫn phiêu diêu, đắm chìm trong niềm hân hoan. Bất tình lình, một cảm giác kỳ lạ trào dâng từ trong thân thể, trong lòng ngực và cả hai tay anh. Hình như trước kia, anh cũng từng ôm hứa tầm sinh thế này. Đó là chuyện khi nào nhỉ? Anh dừng bước, thẳng thốt nghĩ ngợi chốc lát, rồi đột nhiên thoải mái cười to. May mà giờ phút này, cô không thấy nụ cười xanh mãnh trên gương mặt anh, nếu không suy nghĩ rằng anh mặt dày cả tất cho mà xem. Sòn giãn đồn nào nghĩ bụng, hà hà, cảm giác này có lẽ nào là trong giấc mơ mộng, xích nữa lấy mạng anh vào tối hôm trước. Chợ đàm lấy 5 vé giường nằm trong túi xa, vừa định phát cho mọi người, trượt lết nhìn sâu giường, lòng thầm than thở. Lúc trước đặt vé không để ý, giờ mới phát hiện vị trí không đẹp chút nào. Bởi vì đang trong dịp Tết, nên vé tàu rất khó mua, tuy mọi người ở cùng một toa, nhưng lường, giường lại phân chia dài giáp. Triệu đàn và sầm giã ở dường trên giường dưới, trung khoang, vi tử ở một mình một khoang, chưa thiên gia vào hứa tầm xanh, thì ở cùng một khoang. Chuyện giữa sầm giã và hứa tầm xanh, mọi người đều nhìn ra phần nào, nhưng không tiện nói thẳng. Một là vì trương tiên giao, hai là vì tính cách của hứa tầm xanh nên họ không dám trêu chọc quá mức thay là triệu đám nghĩ ngợi cười bảo Hay là huy tử đổi chỗ cho cô giáo hứa đi, cho cô ấy là một mình, dù sao nam nữ cũng cần có khoảng cách mà Nói xong còn bội phục sự thông minh tài trí của mình, lết nhìn về mặt của sầm giã và trương tiên giao Mọi người nhận vé từ tay triệu đàm, trương thiên giao không phản ứng gì, trái lại sầm dã lên tiếng. Cậu bị chật mạch à, nam nữ cần có khoảng cách mà lại đổi cô ấy nằm một mình, trung khoang với mấy tên đàn ông xa lạ khác sao? Sầm dã nhìn tấm vé trong tay trương thiên giao, nói hết sức tự nhiên. Sao tự, tôi đổi với cậu. Khi tử huyết giáo, tiểu giã, buổi tối cố gắng kiềm chế nhé, đừng làm ra chuyện xấu hổ với cô giáo hứa đấy. Tầm dạ đánh huy tử, lại nhìn chương thêm dao, chương thêm dao lại lùng gật đầu, xong cũng không có vẻ là không vui. Được rồi, cậu muốn đổi thì ai dám không đổi? Cảm ơn người anh em. Chưa đàm ở bên cạnh quan sát nghĩ thầm. Quả đúng là vậy, tiểu giả đã muốn thì e rằng không ai dành với anh được mấy người đứng chờ trước ga chốc lát thì thấy hứa tầm sinh kéo vali đến, có lẽ phải đi xa nên cô không ăn mặc thục nữ đi thường ngày mà chỉ mặc áo phao dài và quần jean đơn giản, trông vẫn duyên dáng thướt tha, trẻ trung phóng khoáng. Sầm dã đứng dậy trước tiên nhận lấy vali của hứa tầm sinh, cảm ơn. Sầm dã quan sát cô, rõ ràng hôm nay cô vẫn ôn hòa, không hề có vẻ nửa miễn cưỡng nửa khổ sở. Anh cũng biết, chỉ cần cô đến, chính là cam tâm tình nguyện, nhất định sẽ giúp hết sức phát cánh bên họ. Cô là cô gái phóng khoáng thế đấy. Đôi mắt cô, mái tóc cô, từng hành động cử chỉ của cô đều như rắp mặt và tim anh. Anh kéo vali đi về phía trước, cười tủng tìm, cả nhóm cùng theo vào ga. Chầu mắt hứa tầm xanh, giam giã cũng có chút khác lạ so với chàng trai xanh mảnh cố chấp tối qua. Anh lặng lặng đi phía trước, bóng lưng cao vầy bắt lên sự quật cường. Chốc chốc, triệu làm quay sang nói gì đó với anh. Anh chỉ thờ ơ đáp ừ, hoặc được. Vẫn là anh chàng hát chính lạnh lùng trước mặt mọi người. Bỗng nhiên sầm ra quay đầu lại nói với cô. Vừa khéo, ai chúng ta ở cùng khoang, lát nữa cô cứ đi theo tôi. Được. Sau người chật trội, xen lấn, sâu đẩy, anh xách hai chiếc vali đi xuống cầu thang, hứa tầm xanh vội vàng theo sát anh. xuân giã luôn chê chở bên cạnh cô, bắt gặp một con người chắn đường, cũng không nổi nóng, chị lãnh đạm bảo. Này, nhường đường một chút. Khi có người xưa cao vali đi ngang, anh nhắc nhở. Chú ý một chút, đừng để va phải cô ấy. Hứa tầm xanh vẫn im lặng đi tiếp. Đến nơi, anh đặt hai chiếc vali song song Sau đó ngồi xuống giường dưới với cô Lươi nhát tựa vào vách Với tâm trạng phơi phới Hứa tầm xanh hỏi Anh ngủ giường trên hay là dưới? Sẵn dã nhìn cô Cô ngủ giường trên đi, an toàn hơn Hứa tầm xanh gật gù Nhưng chỗ này của tôi Cô muốn ngủ bất cứ lúc nào cũng được Anh đùa cợt Tôi ngồi bên cạnh, anh chừng cho Hứa tầm sinh nghĩ Sao mình có thể tùy tiện ngủ trên giường của anh được bèn cười trừ lắc đầu Lúc này triệu đàn và huy tử đi đến Dù xâm dã đánh bài Hứa tầm sinh không thích mấy trò này Nhưng lại không muốn lên giường ngủ sớm Thế là đi đến băng ghế ở lối đi Ngồi trống thầm Nhìn phong cảnh bên ngoài Núi sừng hoang vắng Thành phố tương vẫn xanh mát lạnh lẽo Nghĩ đến sáng mai Mình sẽ lần đầu tiên đặt chân đến vùng đông bắc bằng đóng vạn chặn Quả thật Có hơi khó tin, vì thế cô khẽ ngâm nga, ngón tay gõ nhịp trên bàn, tự tìm niềm vui cho mình. Sầm dã tàn sát cả bàn xong, lòng sảng khoái, ném bài cho người đối diện chia, vừa ngẩng đầu lên, liền thấy dáng vẻ cư thái của hứa tầm sinh Nhìn một hồi, anh tết miệng cười, triệu đàm chiêu, cậu đừng có cười bị ổ thế. Sầm dã lườm triệu đàm, nhường bài lại cho vị khách đang xem bên cạnh. Anh đánh rút tôi mấy ván, tôi đi ra ngoài hút thuốc. Giả vờ cầm lấy hút thuốc lá, anh đi xa, còn thận thay kéo cửa đóng lại. Như vậy, người bên trong sẽ không nhìn thấy gì cả. Hứa Tầm Sinh đang quay mặt ra ngoài, không nhìn thấy anh, anh trống tay vào tường hỏi nhỏ. Nhìn gì mà ngẩn người ra thế? Cô ngẩng đầu, thứ đặt vào mắt trước tiên là eo anh, hóa ra anh đang đứng sau lưng, tay trống lên bức tường phía trên đỉnh đầu cô. Động tác này, vốn không có gì đặc biệt, nhưng lối đi trượt hẹp, hứa tầm sinh có cảm giác giống như anh đang bao bọc lấy cô bằng thân thể và cánh tay của mình. Cô kín đáo nhít người về phía trước, rằng có lẽ tiểu xã không được thoải mái khi nói chuyện ở tư thế này, nên anh khóc người xuống, ghé sát vào mặt cô. Hỏi cô đấy. Không có gì. Vậy, theo tôi vào trong đánh bài nhé. Không đi đâu. Đi đi. Không bước chơi. Anh hớn hở, tôi dạy cô Không cần Dầm dã thở dài Ngoại trừ nói không với tôi Cô còn biết nói gì khác không Hứa Tần xanh mỉm cười Xuất khoát quay đầu đi Nét nửa khuôn mặt vào cánh tay anh Nhìn ra ngoài cửa sổ Không để ý đến anh Anh cũng an phận một hồi lâu Khi cô cho rằng anh hết hy vọng sẽ bỏ đi Nào ngờ lại nghe anh thông thả nói Nếu cô không chịu Tôi sẽ bế cô vào đấy Cửa tầm sinh giật nảy mình, hàng cây ngồi của sổ nhanh chóng lướt qua, hóa thành một vệt đen trong bóng chiều tà. Ngón tay cô đặt trên cửa kính lạnh toát, nhưng sau lưng là hơi ấm lan tỏa ra từ người anh. Cô biết, tên mặt dày đã nói là sẽ làm thật, việc anh đã muốn thì người khác phải chiều theo. Nếu không giờ phút này, sao cô lại ngồi trên tàu đi đông bắc chứ? Cô ngửa mặt bình tĩnh nói, nếu đánh dở, anh không được cười tôi đấy. Sầm giã cười tết tết Em xem đi, tôi đã bắt đầu cười nhạo rồi kìa Không phải là cười nhạo Vậy là gì? Sầm giã lại thở dài Tôi... tôi bỏ đi Anh nghĩ Em chịu theo anh đánh bài Thương em còn chẳng hết nữa là Anh sẽ làm thịt cả đám anh em Để em thắng bài Sao lại cười nhạo em được chứ Anh kéo cửa khoang ra Đá nhẹ huy tử Tránh ra, nhưng chưa cô sao hứa vào đánh này hứa tầm xanh sầm mặt kéo tay anh anh đứng như vậy huy tử đứng dậy cười nịnh cô giáo hứa muốn đánh tài, đương nhiên thằng em đây phải nhường chỗ rồi ngồi chỗ này của tôi đi vẫn còn ấm đấy sầm dã nghe câu này liền phủi sạch chỗ ngồi của huy tử với vẻ khét bỏ rồi mới để hứa tầm xanh ngồi xuống huy tử thấy chết chội liền chạy ra ngoài hút thuốc triệu đàm ngồi đối diện hứa tầm xanh hai người còn lại là hành khách cùng khoang trương tiên giao không đến nhập bọn Sầm dã ngồi cạnh hứa tầm xanh, triệu đàm mỉm cười, lại chia bài. Mọi người đều ngồi trên giường, bên phía họ có những ba người, dĩ nhiên hứa tầm xanh sẽ giữ khoảng cách với người lạ, vì thế ngồi khá gần sầm dã. Cánh tay sầm dã chống phía sau cô, bàn vai họ tự nhiên áp sát nhau. Hứa tầm xanh không quá để ý, tuy nhiên anh lại dần phân tâm. Không nhìn cô bốc được bài gì, chỉ mà nhìn chiếc cằm đầy tặng. Dày sợi tóc mềm mại buông rủ xuống, và ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của cô, anh ngắm đến say mê, quên hết cả xung quanh. Hứa tầm xanh bốc bài xong, cẩn thận xếp lại, mới hỏi sần vã, bài này thế nào? Sần vã nhìn lướt qua, kêu ôi, ai cũng bảo tay mới bốc bài sẽ rất đỏ, sao tay cô lại đen thế này, bốc bức toàn thứ quái quỷ gì thôi. Hứa tầm xanh điềm tĩnh, thúc khỉu tay vào ngực anh. Sầm đã bị đánh, mà cả người sảng khoái, cười ngạc ngớn. Mưu sát đại ca nhà mình à, tay đen cũng không cho người ta nói hả? Cứ tầm xanh phụng phịu. Anh tránh ra, tôi không nghe lời anh nói nữa. Sầm giã làm như không thấy, cười đứng tiếp tục xem bài của cô. Triệu đàm ngồi bên kia nén cười. Mau đánh, mau đánh đi. Sầm giã đã vươn tay, chỉ vào một lá bài. Đánh lá này. Hứa tâm sinh suy xét thấy hợp lý, đem gật đầu, đánh ra. Dĩ nhiên cũng có lúc cô không nghe lời anh nói, nhất quyết anh lá khác. Kết quả, dĩ sát ngồi đối diện cười khà khà, chặn bài cô. Hứa tâm sinh sừng sốt, xăm giác cười lạnh. Bướng bỉnh, ai bảo cô bướng bỉnh, không nghe lời đàn ông, thiệt thòi ngay trước mắt. Hứa tâm sinh không đếm xỉa đến anh. Họ cứ thế đánh bài cho đến giờ tắt đèn. Cuối cùng họ và triệu đàm thắng ít, thua nhiều, còn đối thủ hết sức vui sướng, mua bao thuốc cho họ. Triệu đàm cười đứng dậy. Tôi về ngủ đây. Này tiểu dã, tôi canh cửa cẩn thận vào, chung năm cô giáo hứa của chúng ta đấy. Biến nhanh đi. Hành khách đối diện đều nằm xuống nghỉ ngơi, gỡ tầm xanh lấy túi đồ rửa mặt ra. Tôi đi rửa mặt đã. Sầm dã gật đầu. Trở hứa Tầm xanh trở về, đèn đã tắt, hai người đối diện đã ngủ say, sang dã ngồi tựa vào giường chơi game, cô khẽ bảo, anh đi rửa mặt rồi ngủ sớm đi. Đêm khuya ở cùng một chỗ với cô, dường như sầm dã trầm lặng hơn nhiều, cũng dễ bảo hơn. Ừ, anh lấy khăn mặt và bàn chải đánh răng ra vào phòng vệ sinh, hứa Tầm xanh trèo lên giường, kéo chăn đắp lên rồi nằm xuống lát sau nghe thấy tiếng kéo cửa vang lên khẽ khẽ, một luồng sáng soi vào, anh bước vào phòng rồi đóng cửa lại. Đêm đã khuya, tâm trạng cô vừa tĩnh lặng vừa trống trải đến khó tả, cũng không hiểu sao lại xuất hiện cảm giác này. Chỉ thấy mọi thứ đều mờ mịt, giống như cảnh núi sông và ánh đèn trên đồng đội lướt qua ngoài ô cửa. Cô nghĩ y, thật ra chính mình cũng không biết bản thân đang chờ đợi điều gì phía dưới bỗng chốc chuyển đến tiếng động đến giường cô xuất hiện một người dần dã khoác áo ngoài rác tay lên thành giường cô không thấy rõ về mặt anh trong bóng tối sao cô lại ngẩn ngơ nữa rồi hứa tầm sinh thành thật không ngủ được tiếp theo lại thấy anh cúi đầu chắc hẳn đang chê cười cô sau đó khẽ nói hay tôi lên ngồi với cô một lúc nhé hứa tầm sinh sật thoát vội từ chối không cần đâu Anh yên lặng tây lát mới nói Nhưng tôi vốn đang ngủ Lại bị cô đánh thức Làm sao bây giờ Gặp anh có chút lưu manh Mà nghĩ lại chưa biết chừng Vừa rồi cô chở mình đã đánh thức anh Hoặc anh chỉ giả vờ ngủ để lừa cô thôi Anh muốn thế nào Cô không chịu cho tôi lên Thì tự mình xuống đi trò chuyện với tôi một lúc Vừa tầm xanh nghiêng đầu nhìn vào vách đầu Không để ý đến anh Anh khẽ cười Lại giả chết nữa Cô không xuống thì tôi lên đấy Vừa dứt lời Anh quả thật bắt lấy lan can giường Ra chiều định trèo lên Cô vừa hắt tay anh ra Anh dám Xuống đây Rồi tầm xanh sợ sầm dã lên thật Hơn nữa cũng vì giọng nói cố ý đè thấp của anh trong bóng tối Quá đỗi quyến rũ Hoặc do đêm tối cô quạnh ngoài cửa sổ Bao phủ lấy cõi lòng cô Khiến nỗi ngọt ngào thầm kín và bất an Bất giác lan tỏa Thôi thúc cô Đây là hứa tầm xanh chèo sườn xuống, dân ra cũng ngồi xuống, lên cửa sổ bị anh kéo ra một khoảng, ánh đèn ven đường dọa dào, anh cười đáp ý. Hứa tầm xanh không bước xuống đất mà trực tiếp dẫn lên giường anh, ngồi cách anh một thuốc, hai tay ôm đầu gối. trò chuyện gì đây? Không biết, gì cũng được. Anh đáp vu vơ cái tâm xanh biết thừa sẽ như vậy, góc mặt chàng trai trẻ lang lắng như ngọc, bởi những vệt sáng vượt qua lại như ẩn hiện nỗi cô liêu mà vừa rồi cô cũng mới cảm nhận được. tất cả chuyện này bỗng khiến cô khó có thể kháng cự. hay là em dạy tôi chơi game đi? cô nhỏ giọng đề nghị. sảng dã hơi bất ngờ. cô muốn chơi game mà. mấy hình ảnh sảng sỡ màu kia tôi vừa thấy đã chóng mặt chơi chốc lát, không chừng sẽ buồn ngủ. Giản dạ đưa mu bàn tay lên che miệng cười, Hứa Tầm Xanh cảm thấy từng hành động nhỏ của anh đều toát lên sự tuấn tú đặc trưng của con trai. Anh lấy điện thoại trong túi ra. Vậy thì dậy cô chơi trò rắc rối nhất, đảm bảo khiến đầu óc cô chóng váng. Anh chỉ cô qua la phải đánh thế nào, rồi nhất điện thoại vào tay Hứa Tầm Xanh, cô bắt đầu vào game chọn nhân vật. Tiếp tiếp, quả nhiên là hình ảnh rực rỡ loạn xạ bắt đầu ập vào mắt, đúng là chán ngắt như cô dự đoán. Phần rã ngồi bên cạnh xem hồi lâu, thấy cô chơi khá tập trung, nhưng vẻ mặt lãnh đạm, không vui không buồn, chẳng có chút hăng hái nào. Anh chợt thấy hơi buồn cười, tính tình cô gái này quả đúng là chúng đánh xuôi kèn thổi ngược với anh. Nghĩ đến điểm này, lòng anh xốn sang, ham muốn chiếm hữu nào đó lại bị khơi gợi lên. Ánh mắt anh từ màn hình điện thoại chuyển sang khuôn mặt của hứa tầm xanh. Cô đã thả tóc, mái tóc đến buông xõa, từng lọn gợn sóng buông rủ đến khuôn mặt con thả. cho mũi nhỏ xinh, quả thật khiến người ta muốn ghét đến cắn yêu. Đôi môi kia lúc nào cũng tươi thắm căng mộng, nhưng luôn khép chặt, vô cùng nghiêm túc. Không có ai, bà cụ non hơn cô cả. Nhưng nhiều khi ở trước mặt anh, cô lại tùy hứng, hệt như đứa trẻ cứ tâm sinh làm gì cũng chú tâm, dù chơi game không có gì vui vẫn tập trung đánh cho xong trận. thế nên suốt hồi lâu cô không hề để ý đến sự tồn tại của sầm dã. mãi cho đến một khoảnh khắc cô bỗng phát hiện hơi thở của anh gần như phả vào mặt mình, sau lưng cảm nhận được cánh tay anh áp sát, bờ vai anh cũng đang chậm rãi dựa vào cô. cô mới ý thức được cả hai đã gần nhau đến thế. trên chiếc giường chật chội tối om, anh gần như ôm cả người cô vào lòng nửa người hứa tầm sinh bắt đầu dân gian bối rối, khó có thể sáng cự mà chẳng hiểu vì sao. Cô lập tức quay mặt đi, bàn tay sượt qua da mặt mềm mại ướt ướt của anh, dâm gian tê dại. Cô vội nhảm người dậy, trèo lên giường trên ngay tức xác Tôi không chơi nữa, ngủ đây. Từ đầu đến cuối, cô không hề nhìn sầm già lấy một cái. Nhưng chân vừa bước lên đến bậc thang thứ hai, thì mắt cá chân đã bị bàn tay nóng bỏng tóm lấy. Im cô dưng dày, mỗi cúi đầu nhìn xuống. Tiểu dã, anh làm gì vậy? Trần dã không lên tiếng, cô nhấc chân đạp một cái, tay anh lại như miếng cao dán dính chặt, không chịu buông ra. Trong lúc gần như ngây dại, hứa tâm sách vẫn cảm nhận được, mấy ngón tay anh khẽ xoa mắt cá chân cô, rồi từ từ thả lòng. Cô bỏ lên giường trên, từ đầu đến cuối, anh không hề ló đầu ra, chỉ có giọng nói bớt cợt vọng lên. Chạy gì mà chạy Làm tôi giật cả mình Tôi ăn được cô chát chương 11 Ngôi nhà sau lưng Nửa tháng sau Còn hai ngày nữa là đến Tết Ở sân bay người qua kể lại như thoi đưa triệu đàm nhìn hàng người dài thường thượt Nói với giảm giả Cậu muốn đi tiễn cô ấy Thì lôi tôi theo làm gì Giảm giả thản nhiên đáp Chúng tôi giống không thể xa rời phụ nữ như thế hả Đây là trách nhiệm Tôi lừa người ta đến đây thì đương nhiên phải tiễn về an toàn, về phần cậu không phải đến sách vali giúp cô ấy sao? Cớm, dành được chức vô địch khu vực thì cảnh giới làm màu cũng cao hơn nhỉ, khi nãy là ai giành sách vali suốt hận không thể nào làm thủ tục giúp cô ấy luôn hả? Sẵn sàng nhắc cười, đó là vì tôi ra lăng. Triệu đàm lười dây dưa với anh, thầy hứa tầm sinh đã làm xong thủ tục check-in, tiếp theo là qua cửa kiểm tra an ninh, thời gian không còn nhiều nữa, để nói. Tôi đi ra ngoài hút thuốc chờ cậu. Sầm Dã gật đầu. Hứa tầm sinh còn về máy bay đi đến, phát hiện chỉ còn mình sầm Dã, thắc mắc triệu đàm đâu. Ôm buồn cầu rồi. Cảm ơn hai anh đã đến tiễn, tôi vào trong đây. Không có gì, dù sao tôi cũng phải đợi triệu đàm, đi với cô đến cửa kiểm tra an ninh vậy. Hứa tầm xanh không từ chối, hai người sóng vai bước đi, xâm dã cởi kính dâm sướng, lấy chiếc cúp vô địch trong túi ra. Và... Cô giữ cái này đi. Hứa tầm xanh kinh ngạc. đưa tôi làm gì? Mấy anh em đều thống nhất, tặng cô cúp vô địch đầu tiên. Nếu không có cô, sao chúng tôi hợp thành một ban nhạc hoàn chỉnh được? Hứa tầm san nhận lấy, thật ra hôm giành được dài nhất cô đã xem kỹ rồi, nhưng giờ phút này vẫn chăm chú xem lần nữa, mỉm cười bất lực. Chỉ mới vài ngày mà chiếc cúp đã bị mấy tên làm mẻ mắt một góc nhỏ, còn có năm sáu vết bị cháy xước nữa. Được rồi, tôi giữ thay các anh, sau này để trong phòng tập. Tùy cô. Lúc này đã đến ngoài cửa kiểm tra an ninh, hứa tâm xanh nhìn đoàn người dài rằn dặc lại nhìn sầm tã. Anh đeo kính vào, trong tích tắc, lại đẹp trai người người. Anh dặn dò. Đến nơi thì nhắn tin cho tôi biết. Được. Anh nhìn cô chăm chú hồi lâu, rồi nhện cười, cặp kính đen che đi nửa gương mặt, tôn lên hàm răng trắng sáng, gò má sắc nét. Sau đó, anh bước đến ôm cô, sẽ nói. Cảm ơn cô, tôi sẽ không thể giành được chức vô địch nếu không có cô. Hứa tầm xanh im lặng. Đây là một cái ôm thận trọng và dịu dàng, không có động tác thừa nào khác, chỉ có hai bàn tay anh đặt nhẹ trên lưng cô. Song hứa tầm xanh vẫn cảm nhận được hương vị thoang thoảng quen thuộc nơi lòng ngực anh. Cô không ôm lại, cũng không biết phải ôm một chàng trai trẻ như thế nào, chỉ khách xáo đáp. Cảm ơn gì chưa? Hứa tầm sinh không phát hiện ra hai mắt sầm giã đang khép lại hưởng thụ sau lớp kính ngụy trang. Trên mặt anh không có nụ cười, chỉ có sự an tĩnh như đã trải qua thời gian lắng động. Mười ngón tay đặt hờ trên lưng cô cũng không dám ôm chặt để tránh bộc lộ tâm tư. Cô phát hiện qua nửa tháng thi đấu vừa rồi, tiểu gia đã chứng chặt và có chừng mực hơn trước kia nhiều. Hai người họ vừa buông ra, bên cạnh tình mình xuất hiện hai cô gái trẻ cứ nhìn qua nhìn lại, một cô đánh bạo hỏi. Anh chị có phải là giọng hát chính và tay keyboard của ban nhạc triều mộ không? Hứa tầm sinh và sầm dã giật mình. Đây là lần đầu tiên họ bị người khác nhận ra ở nơi công cộng như thế này. Sau đó sầm dã liền nửa nụ cười ngạ ngớn. Hai cô gái òa lên xin chữ ký và chụp ảnh. Chụp ảnh thì thôi nhé. Sầm dã nhận lấy giấy bút ký tên, ký tên mình như dòng bay phượng múa. Hai cô gái xích ra. Ôi, cảm ơn tiểu dã. Sầm giã mỉm cười, họ lại xin chữ ký của hứa tầm sinh, cô liền ký hai chữ tiểu sinh bên cạnh tên anh. Hai anh chị, một cô gái mắt sáng quắc tò mò. Có phải là một đôi không? Vừa rồi em thấy anh ôm chị ấy. Sầm giã còn chưa kịp lên tiếng, thì hứa tầm sinh đã giải thích. Không phải, anh ấy đến tiếng tôi, đây chỉ là cái ôm bạn bè thôi. À... Hai cô gái nhìn nhau, không biết là hụt hẫng hay là vui mừng, cô còn lại lầm bẩm, Mình đã bảo họ không phải mà, không cảm nhận được là có điện. Tiểu sinh, tôi và một người bạn khác từng xem ban nhạc biểu diễn. Đều suy đoán cô và đàm tử là một đôi, không phải vậy sao? trong hai người rất xứng đôi, đàm tử vừa cao vừa ngầu, cô lại dịu dàng xinh đẹp. Hứa tần xanh sừng sốt, thầm dã bên cạnh lập tức lạnh lùng cất giọng, Cái gì? Hai cô gái ngỡ ngàng, hứa tầm xanh vội phân bùa. Không phải, chúng tôi chỉ là thành viên trong ban nhạc, không có yêu đương. Hai cô gái lại bày tỏ sự ủng hộ và yêu thích họ, rồi rời đi. Hứa tầm xanh thở vào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn sầm dã. Trên mặt anh không tỏ về gì, nhưng cũng không còn nụ cười ấm áp lúc nãy. Cô nghĩ ngợi, có thể anh không thích fan điều tra quá sâu đời tư của ban nhạc. Được rồi, đừng mặt nhân mày nhỏ nữa cửa tầm sinh xa dịu, anh nghe lời nhếch môi cười, đường nét cả khuôn mặt thoáng chốc hiền hòa. tôi đi đây, chú ý an toàn trên máy bay, đừng tùy tiện nói chuyện với người lạ, không khéo bị người ta lừa bán đi đấy. giọng anh bẫn cợt. cửa tầm sinh mặc kệ anh đi về phía hàng người chờ kiểm tra an ninh, quay đầu lại thấy sầm giãn vẫn đứng đó. anh mỉm cười với cô, giơ tay vẫy chào, hệt như minh tinh. Cứa cần xanh ấm lòng, cũng cười đáp lại. Khi tiến vào sảnh chờ máy bay, cô ngoái lại nhìn, tìm kiếm anh cho đám người ngoài kia qua mấy lớp kính. Lúc này không còn thấy rõ mặt nhau nữa, chỉ cảm giác rằng nụ cười trên môi anh đã tắt, song vẫn dõi theo mắt trông về phía cô từ xa. Tựa vào cửa sổ máy bay, ngắm tầng mây thật dày ngoài ô cửa hứa tuần sinh hồi tưởng những việc đã trải qua trong nửa tháng ngắn ngủi, từ giây phút đầu tiên đặt chân đến thân dương. Có thể nói, ban nhạc triều mộ khá thuận lợi và xuân sẻ. Còn giành được cúp vô địch khu vực, ban tổ chức vô cùng coi trọng họ, sắp xếp mọi việc ổn thỏa để họ có thể sắp hết tâm tư vào thi đấu. Tuy thực lực của đối phương cũng rất mạnh, nhưng ban nhạc triều mộ từng trải qua sinh tử đã không còn sợ sệt gì nữa. Suốt mười mấy ngày qua, cả nhóm hầu như vừa ngủ dậy, liền tập luyện, thi đấu, tham gia các hoạt động do ban tổ chức sắp xếp, bất kể ngày đêm. Dưới cường độ cao và áp lực nặng, cả nhóm đều gầy hẳn đi, đồng thời tất cả những tâm tư, tạp niệm khác gần như biến mất khỏi cuộc sống thường nhật của họ, chỉ còn lại mỗi âm nhạc và thi đấu. Dĩ nhiên, cũng không có chuyện không hài lòng. Có bát nhạc ở bản địa bất mãn vì họ khi không lại lọt vào bán kết, thậm chí còn đe dọa sẽ tìm người dạy dỗ họ. may mà sầm chí anh ruột của sầm dã năm xưa từng lăn lộn trong giới giang hồ ở thân dương, tuy hiện tại đang ở bắc kinh, song vừa nghe được tin này liền lập tức tìm bạn bè trợ giúp. khứ cam xanh không hiểu mấy quy tắc giang hồ kia, chỉ biết mọi chuyện rốt cuộc đã được dàn xếp đâu vào đấy. mặc dù sầm dã rất ít nhắc đến người nhà, nhưng cô vẫn nhìn ra được. Anh có thái độ rất khác với người anh trai này, còn tự hào nói. Có anh tôi thì chuyện gì cũng giải quyết được hết. Các thành viên trong nhóm ngày càng ăn ý, vốn Trương Hải và Huy Tử có phần yếu kém, tuy nhiên hiện giờ đã có hứa tầm sen thay thế Trương Hải, tình huống lập tức biến đổi theo chiều hướng tích cực. Thậm chí, kỹ thuật của Huy Tử cũng được nâng cao. Biểu hiện tốt hơn trước kia nhiều, hiển nhiên thực lực của ban nhạc tăng gấp bội. Trong khoảng thời gian này, hứa tâm sinh gần như cùng ăn cùng ngủ với họ, đồng thời họ cũng luôn tôn trọng và bảo vệ cô. Chỉ cần là trường hợp cô không cần ra mặt thì họ đều từ chối lời đề nghị của ban tổ chức. giống như lần tiểu sinh được yêu cầu để lộ rõ mặt trên sân khấu nhằm tăng thêm độ chú ý. Xong không biết họ đang nói thế nào mà cuối cùng việc này đã bị ngăn lại. Bản thân cô cũng cảm nhận được sự thay đổi của mình, cô càng ngày càng thích ở chung với nhóm bọn họ. Đời sống cũng dần sôi nổi hơn Họ luôn dỗ dành, nhường nhịn Làm cho cho cô cười Như thế, ở họ Lúc nào cũng dồi vào tinh lực Vì thế bây giờ một mình ngồi trên máy bay Bên tay yên tĩnh đến nỗi Cô không quen chút nào Máy bay vừa hạ cánh Cô đã nhắn tin cho sầm dã Tôi đến rồi Anh nhanh chóng trả lời Ngoan, năm sau gặp Khứa tầm xanh thầm nghĩ Người này càng lúc càng quá quát Không thèm nhắn cho anh nữa Bố mẹ cô sống trong tòa nhà dành cho giáo sư và học giả trong trường, tuy phòng ốc cũ kỹ, nhưng lại thông thoáng, cô từng ở nơi này suốt 18 năm đầu đời. Cô lấy chìa khóa ra mở cửa, bố cô đã đi học với khoa, còn mẹ thì đi chợ. Đây chính là gia đình của cô, họ nhớ cô nhưng không nhất định phải gạt hết mọi chuyện để ở nhà đón chờ cô về. Hứa tầm xanh đi một vòng quanh nhà, mọi thứ đều hệt như hồi trước. Tắm rửa sạch sẽ xong, cô làm ổ trên sofa xem TV. Không lâu sau bố mẹ cô đều trở về, vừa thấy cô liền cười hỏi, Đồng Bắc thế nào? Lại chết được, nhưng mà cảnh khá đẹp ạ. Mẹ cô hỏi thăm, có giành được chức vô địch không? Được ạ. Mẹ cô cười tự hào, mẹ biết sẽ vậy mà. Bố cô chen lời, bà biết cái gì chứ? Tuy nhiên, xanh xanh nhà mình tài năng cỡ nào, có bao nhiêu ban nhạc mà con bé có chịu gia nhập chứ, nhất định có khả năng giành chức vô địch, nếu không, con bé sẽ không đi. Lời này khiến bố cô thẳng thốt, mẹ cô cũng kịp nhận ra, mình lỡ miệng. Hai người thoáng nhìn nhau, bố cô lướt mắt ra chiều trách móc, sau lại khôi phục vẻ hòa nhã, nhìn hứa tầm xanh, thấy cô giống như không hề nghĩ đến việc trước kia, ông mới nhẹ lòng. Buổi tối nấu mấy món con thích Rồi kể cho bố nghe Mấy đứa đã thi đấu như thế nào nhé Vâng ạ Mẹ cô đi đến ngồi xuống cạnh cô Quan sát cô trước lát Hứa tầm sinh bật cười Sao nhìn con như vậy Mẹ cô cũng cười Hình như có chút thay đổi Hoạt mát hơn xưa rồi Lẽ nào trước kia con trợn chạp lắm à Tự con không nhìn ra sao Hứa Với sinh ngờ ngợ ánh mắt mẹ nhìn mình đầy cầm ý, vừa định viết tố đi vào phòng thì bị mẹ ngăn lại. Khoan đã, mẹ phải hỏi xem có phải mẹ sắp có con gì không? Mẹ, con nhớ mình còn chưa đến 24 tuổi mà. 23 tuổi đã là lớn rồi, với lại một đứa con gái xinh xắn như con mà không có bạn trai, lòng mẹ không yên chút nào. Lần này đám con trai đi tham dự thi đấu với con, có ai thích hợp không? không có ai cả. nhìn ánh mắt hụt hẫng của mẹ, dường như không phải có ý cấm cản cô lại chọn người trong giới âm nhạc. tư tưởng của bố mẹ cô luôn cởi mở. lúc còn trẻ, bố cô từng lập ban nhạc, cho nên sự lựa chọn của hứa tầm xanh âu cũng là định mệnh. thần khiến bậc sinh thành phải cảm trái. dĩ nhiên họ không biết tình trạng mối quan hệ giữa cô và từ chấp trước khi ngày ấy qua đời, họ lại càng không biết từ chấp say rượu lái xe. Chỉ nghĩ do tai nạn xe cộ ngoài ý muốn. Nếu không, hứa tầm sinh khẳng định họ sẽ không chấp nhận một người con dễ trong giới này nữa. Trưởng thành có lẽ là thế. Khi còn bé, có gì âm ức đều muốn kể hết với bố mẹ. Xong càng lớn, dần ta không muốn nói, về sau lại không thể nói ra. Những vết thương đau âm ỉ, nỗi âm ức và xấu hổ giấu sâu trong nội tâm càng không sao thổ lộ được. Nhà Sầm Dã và Triệu Đàm đều ở Thân Dương. Sau khi tiễn hứa tầm sinh, hai người đi tuyến xe buýt từ sân bay trở về nội thành. Triệu Đàm quan sát sắc mặt Sầm Dã, vỗ vai anh. Cô muốn đến nhà tôi ở vài hôm không? Cậu biết rồi đấy, nhà tôi không có ai cả. Sầm Dã không sao diễn tả được tâm tư lúc này của mình. Dành giải quán quân khu vực Thân Dương, anh luôn cảm thấy sắp tới sẽ có gì đó thay đổi. Cộng thêm biết được, hôm nay... Anh mình về nhà rồi, nên từ chối. Tôi về nhà. Triệu đàm không nhiều lời, gật đầu. Được, mai lại đi uống rượu. Sầm giác cười xòa. Mau về nhà đi. Triệu đàm phải bắt chuyến xe buýt khác, đi được vài bước, lại quay đầu nói. Này, cậu lấy tiền thưởng mua chút đồ cho gia đình đi, đừng có phung phí xài hết. Cậu có phải vợ tôi đâu, lo lắm thế. Triệu nằm bỏ đi, xăm dã bắt chuyến xe buýt thân thương trở về nhà. Chuyến xe này, anh đã đi từ bé đến lớn, vô cùng quen thuộc cảnh sát bên đường. Hai năm qua, dường như thân dương không thay đổi gì lớn, không còn nhà cao tầng từng tòa, từng tòa mọc lên, xí nghiệp chạy dài trong tầm mắt như vài năm trước nữa. Nơi này cũng giống như bố mẹ anh, dần dần trở nên chậm chạp và già nua. Tiền thưởng lần này, được một trăm nghìn tệ, Họ chia nhau mỗi người hai mươi nghìn. Hôm qua sầm giã đã rút một nửa bỏ vào túi. Trên xe buýt có vài cô bé lên lén ngắm nhìn anh. Anh vừa buồn cười vừa nghĩ, không chừng họ chính là fan của mình nhưng lại chẳng buồn phản ứng. Xe đến chạm, anh lập tức bước xuống, đeo ba lô đi về phía căn nhà ở cuối ngõ. Bố mấy anh ở trong khu nhà tập thể của công ty cũ đã phá sản Vì vậy cho dù thành phố thay đổi từng ngày suốt mấy mươi năm qua Nhưng phóng mắt nhìn xa sẽ thấy toàn cảnh khu này vẫn bao trùm hơi hướng xa cũ lúc đến đầu ngõ, sầm giá tháo kính, cắm cúi bước đi Có người hàng xóm nhìn thấy anh thì chợt sừng sốt hỏi thăm Là sầm giá à, về nhà ăn Tết hả? sầm giá khợn cười, người nọ lại nhiệt tình như chưa từng có Có phải cháu vừa tham gia một cuộc thi hát không? Cháu gái băng thấy cháu trên kênh truyền hình tỉnh, tên là ban nhạc chiều mộ gì đấy có đúng không? Ôi, nó bảo bây giờ cháu là minh tinh rồi đấy. Xuân dã cười nhạt, cháu mà là minh tinh gì chứ? Nói xong, anh dạo bước đi thẳng về nhà. Anh đã ở cách nhà mình rất gần rồi, cảm giác quen thuộc, ùa đến qua từng bức tường xám lan lộ, từng trong than tổ ong, chết đống trước cửa nhà thất bé. Trên xà nhà còn treo thịt khô và cá khô. Dù cũ kỹ, nhưng nhà cửa vẫn được dọn dẹp sạch sẽ, còn dán câu đối mới tinh. Qua lớp cửa kính, loáng thoáng thấy được vài người ngồi bên trong xem tivi. Giản dã đứng lặng người chốc lát, rồi hít một hơi thật sâu, đi đến đẩy cánh cửa khép hờ, vào nhà mà không hề lên tiếng. Mấy người đang ngồi trong phòng khách chật hẹp đều kinh ngạc, bố anh đang ngồi chiếc kế ở chính giữa, đang vui vẻ nói chuyện với anh trai anh. mẹ anh không có mặt, nhất định là đang bận rộn nấu ăn ở trong bếp. ngồi một bên là tống lam tuyết, chị dâu anh. thấy sầm dã bố anh bỗng im bặt. sầm trí không kìm được vui sướng lên tiếng trước. tiểu dã sao em về mà không báo trước với cả nhà? rồi đứng dậy ôm trầm lấy anh. sầm dã cũng cười gọi anh. lại quay đầu chào chị dâu. Tùng Lam Tuyết cười gật đầu Về rồi à Giọng bố anh vẫn hơi khó chịu Bố Suốt cuộc ông cũng gật đầu Trên mặt đã có nét cười Tâm trạng sầm dạ bỗng sáng sủa một cách khó hiểu Anh vứt ba lô xuống kế gọi to Mẹ, mẹ Đáp lời anh là tiếng bước chân sườn sập Mẹ anh tóc đã hòa dâm Mặt đầy nếp nhân Vừa vui vừa buồn chạy ra Nói hệt như anh trai anh Cái thằng này, sao về mà không nói tiếng nào thế? Sầm giã để mặc bàn tay xính đầy bột mì của mẹ sờ mặt mình, cười hì hì. Trước đó con bảo với mẹ là con đang thi ấu ở thân dương rồi còn gì. Lúc ấy không có thời gian về nhà thôi. Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Mẹ anh quá đỗi vui mừng. Mau đi tắm đi, buổi tối mẹ nấu sủi cạo cho con ăn. Vâng. Mẹ anh tất bận chạy vào bếp. Sầm Dã cầm ba lô đi về phòng, Sầm Chí cũng đi theo, nhìn anh vứt đồ đạc trong ba lô bừa bãi trên giường. Sầm Chí và vợ trở về ăn tết, nhưng ở khách sạn gần đó, vì vậy phòng Sầm Dã vẫn để nguyên. Năm nay Sầm Chí 28 tuổi, dáng vẻ giống với Sầm Dã, nhưng vẫn có chút khác biệt. Gương mặt tuấn tú kết hợp với dáng vóc cao cao song rồng và chắc khỏe, trông Sầm Chí càng thêm phần nam tính. Anh ấy mặc áo phao đơn giản màu đen, quần jeans, vừa nhìn liền biết là kiểu thanh niên trầm tính, trững chạc. Thế thế nào? Sầm trí hỏi thăm. Vô địch. Ồ, thật hả? Anh không chú ý đến mấy chuyện cá nên không biết. Trái lại chị dâu em mấy hôm trước lên mạng xem, bảo rằng giờ em nổi tiếng rồi. Sầm trí cười khen. Làm gì có, còn lâu lắm. Cúp đâu, cho anh xem nào. Sầm trí hứng khởi. Nhắc đến việc này, sầm giã cười bảo, em không có giữ để ở chỗ bạn em. Đồ quan trọng như vậy mà, bạn gái hả? Không phải. Sầm giã lấy khăn và quần áo đi tắm. Bây giờ em còn chưa theo đuổi được người ta. Đi chết đi. Sầm trí gặng họ đến cùng, không có bạn gái mà lần trước dám vay anh ba miền tệ nói là vì phụ nữ sao? Nếu đã có bạn gái đàng hoàng thì dẫn về nhà giới thiệu với mọi người, như vậy bố mẹ cũng yên tâm. À, đúng rồi anh, lần này xanh được vô địch có tiền thưởng, trả cho anh này. Sầm giã lấy 3.000 tệ ra, đưa cho anh trai, sầm chí không nhận. Được rồi, trả gì mà trả, tuy anh không có nhiều tiền, còn bị chị dâu em quản lý, nhưng chút tiền ấy thì không thiếu, coi như anh đầu tư cho em. Tiền thưởng của em cứ giữ mà dùng. Lòng ấm áp nhưng sầm ra vẫn nhét tiền vào tay anh trai. Thôi đi, em còn lạ gì anh, anh và chị dâu có nhiều khoản phải chi tiêu. Bây giờ em không thiếu tiền, có nhiều chỗ mời em đi diễn lắm, còn có vô số tiền chờ em đang kiếm kìa. Sầm trí không từ chối nữa nói. Thấy được em làm việc đàng hoàng là tốt nhất rồi. Sầm ra đáp, em vẫn luôn làm việc đàng hoàng mà. Buổi tối, cả nhà quê quần ăn sười cảo. Sầm giã cảm thấy, ông Lam Tuyết ngồi đối diện, hình như cũng cười với anh nhiều hơn, không biết có phải do anh đã trả tiền cho sầm chí hay không. Giữa trừng, có vài lần nói đến chuyện thi đấu, chị ta còn nói giúp anh vài câu. Bảo, rồi đi làm công cũng bất bánh lắm, không chừng làm nghề như anh còn có tương lai hơn. Rồi lại nói, sầm giã đã có lượng người hâm mộ khá đông, sắp nổi tiếng rồi. Mẹ anh chăm chú lắng nghe, dù có nhiều thứ bà không hiểu, nhưng vẫn nhìn ra được, bà rất vui. Trái lại, bố anh không nói gì, cũng không đưa ra bất cứ nhận xét gì về sự nghiệp ca hát của sầm giã, chỉ mấy lần bảo anh ăn nhiều vào. Kết quả như thể muốn chứng thực lời chị sâu anh là đúng. Giữa bữa cơm tối, có người hàng xóm đến gõ cửa, chính là người đã trả hỏi sầm giã ở đầu ngõ ban sáng, dẫn theo cháu gái con sách túi hoa quả làm quà. Cô bé học sinh bẹn lẽn phấn khích, muốn xin chữ ký của sân giã. Cả nhà chân chối nhìn nhau, sân giã không ngờ đến việc này, lòng vui sướng tột độ. Thẩm nghĩ, dân quê mình đúng là biết nể mặt thật. Anh vẫn giữ thái độ thản nhiên, thành thục ký tên cho người ta, không hề khách sáo, nhận lấy hoa quả, còn hào phóng chụp ảnh chung với cô bé. Đến khi tiễn hàng xóm ra về xong, cả nhà anh vẫn còn ngơ ngác. Dù sao cái nhà tình toàn này chưa từng có người nổi tiếng mà. Thế nhưng sầm giã đã hết sức điểm tĩnh. Mọi người ngây người cái gì thế, chỉ là hâm mộ bình thường của con tôi mà, tiếp tục ăn cơm đi. Hôm sau là 30 Tết, sầm dã ngủ một mạch đến trưa. Đây là lần về nhà thư thái nhất suốt mấy năm qua của anh. Anh trai và chị dâu đang xem TV trong phòng khách, bố anh đã ra ngoài. Sầm Dã đi vào bếp, thấy mẹ ngồi sủm xuống đất rửa rau, nhìn bóng lưng khòm khòm gầy yếu của bà, lòng anh có chút nhói đau. Anh tức khắc kéo bà dậy. "Mẹ, con có cái này cho mẹ. Đợi lát đã, cái thằng này để mẹ rửa rau xong đã." "Rửa rau có gì gấp gáp đâu? Phải chuẩn bị cơm tất niên." Sầm Dã móc một xấp tiền trong túi ra đưa cho bà, mẹ anh ngây ra, Sầm Dã cười hớn hở. Ánh nắng mùa đông ấm áp phơi vào người Hai mẹ con bỗng yên lặng Tiền này ở đâu? Đây là tiền con kiếm được Mẹ anh cười nhận lấy Rồi tiến qua một lượt Sầm giã quan sát dáng vẻ quý trọng của mẹ mình Cảm thấy vô cùng cảm động Kết quả bà trả lại tiền cho anh Còn tự giữ mà dùng đi Bố mẹ đủ tiền tiêu rồi Thôi nào Cõi lòng sầm giã được nỗi vui sướng nào đó lấp đầy Con còn mà Mà kệ mẹ từ chối, anh nhét thẳng vào túi áo bà, rồi toang bỏ đi. Tiểu giã, mẹ anh gọi lại. Sầm giã quay đầu, ánh mắt mẹ anh có cả vui sướng, đau lòng, lẫn mong mỏi. Đi nói chuyện với bố con đi, thật ra ông ấy luôn mong con về nhà đấy. Sầm giã trầm mặt. Lát sau bố anh trở về, xách theo mấy cha rượu trắng giá rẻ. Lúc đó, sầm giã đang xem tivi với anh trai và chị dâu. Sầm trí thấy thế, liền đứng dậy Bố, bố muốn mua rượu sao không bảo con Người cha luôn im lặng, ít nói, cười hiền từ Bỏ xuống bàn cả túi đồ ăn vặt và đồ ngọt Anh trai và chị dâu còn chưa kịp chú ý Sầm giã đã hiểu ngay Đây là ông mua cho con dâu ăn Có điều, thế hệ lớn tuổi như bố anh Đúng là không hiểu phụ nữ thời nay Ai mà chịu ăn mấy thứ này chứ Quả nhiên, tống lam tuyết không buồn ngó đến Sầm dã mở túi ni lông, cầm lấy một miếng to bỏ vào miệng. Bố anh lườm anh, không nói tiếng nào. Ông đi vào phòng, cả nhà đều giống như lúc trước. Anh trai và chị dâu xem tivi, Sầm dã tán gỗ với họ. Mẹ anh thì hiu hói làm việc ở nhà sau. Sầm dã chợt ngẩng đầu, nhìn vách tường đã có vài chỗ bong chóc. Có phải trong lòng bố mẹ cả đời ở trong căn nhà thế này chính là số mệnh chăng? Mà con vua thì lại làm vua Con sãi ở chùa thì quét lá đa Anh viễn viễn Khó có ngày nổi xanh ư Anh đứng dậy Đi đến cửa phòng bố mẹ Nhìn bố anh ngồi bên giường, Đưa lưng ra cửa Hình như đang xoa bóp đầu gối Trong trí nhớ của sần dã Bố anh lúc nào cũng mang dáng vẻ trầm mặt như núi Anh đứng tựa vào cửa Không muốn đi vào Sau này bố đừng đi làm ở xưởng nữa Không được bao nhiêu tiền cả Bố anh nói tộc lốc Không cần con lo Sầm giã yên lặng chốc lát mới nói Con vừa đưa cho mẹ 10.000 tệ Sau này con kiếm được tiền Lại biếu bố mẹ Ông im lặng hồi lâu Bố mẹ không cần tiền của con Con lo cho bản thân cho tốt là được rồi Dù lời này xuất phát từ ý tốt Xong giọng điệu cứng rắn của ông Lại khiến con trai khó chịu Sầm giã cười khẩy Đó là mẹ con Con thích cho thì cho Bố không quản được đâu Nào ngờ, bố anh không hề tức giận vì lời nói này, chỉ khuyên con nên về thăm mẹ nhiều một chút, bây giờ sức khỏe của bà ấy không tốt như trước, lúc nào cũng nhớ con. Dạ, giống như tất cả những người cha và con trai có mối quan hệ không được hòa hợp trên đời, chỉ có một người phụ nữ mới có thể khiến họ mềm lòng. Bố cũng chú ý đầu gối nhé, xảm ra hứa hẹn sau này có đủ điều kiện, con sẽ dẫn bố đến bệnh viện lớn ở Bắc Kinh làm phẫu thuật. Bố anh không nói lời nào. Xuân Dã vừa quay người định đi thì ông lên tiếng. Bây giờ một mình con sống ở ngoài phải chú ý an toàn. Xuân Dã nhìn trời xanh mây trắng và ánh dương chan hòa ngoài cửa sổ cười đáp. Vâng, con biết rồi. Còn nữa, bố anh ngập ngừng chốc lát. Nếu con đã nổi tiếng thì cũng phải chú ý hình tượng. Sao tóc tai dài thừa thế kia, trông như su côn vậy, có thời gian thì đi cắt đi. Sầm dã im lìm. Có vẻ hôm nay bố anh cũng mở lòng, không tìm được muốn tâm sự vài lời. Xong lời nói ra lại vô tình làm tổn thương con trai. Cá hát nhảy nhót ở quán bar, những thứ này nói cho cùng không phải nghề đàng hoàng. Cho dù nổi tiếng thì cũng chỉ là tuổi trẻ nhất thời thôi, lớn tuổi hơn thì làm được cái gì đây? Mấy đời nhà mình đâu có lấy một nhân tài nào, không có dòng giống đấy đâu. Con sớm tu tâm dưỡng tính, tìm một công việc ổn định, con tốt gấp mấy lần việc con cho bố mẹ được bao nhiêu tiền. Một đối lạnh lẽo thấu xương trào dâng từ đáy lòng xàm dã, sắc mặt anh biến đổi, cười gằn. Chuyện này bố không cần lo đâu. Nói xong anh đi ra phòng khách. Sầm trí quá hiểu êm trai, thấy về mặt xa sầm kia, liền biết ngay, anh vừa bị chọc sù lông lên, bèn gọi lại Tiểu dã đi đâu thế? Đi hát Sầm dã nói to, không để ý đến mẹ, gọi với từ phía sau Anh rời khỏi nhà, dạo bước thật nhanh, thoáng chốc, đã khuất giảng Ngày giao thừa bị sầm dã gọi ra uống rượu, Triệu Đam vui vẻ nhận lời ngay Trước khi đi, Triệu Đam cho bố mẹ đang đánh bài mỗi người một nghìn tệ hai người họ thua đến mờ mắt chỉ luôn miệng chê tiền ít hỏi anh ấy có còn hay không triệu đàm rút ngược túi quần ra trước mặt họ hết rồi hôm nay giá cả ở quán bao rất đắt đỏ triệu đàm thấy sóp thay sầm tả nhưng anh không buồn bái hoài gọi hết ly này đến ly khác có cô gái đến bắt chuyện anh cười ngạ ngớn mặc cho người ta câu kéo nhất quyết không chịu cho số điện thoại khiến cô nàng thất vọng bỏ đi lại cãi nhau với bố à Triệu đàm hỏi thẳng, đừng nhắc đến ông ấy nữa. Sầm dạ bất mãn, trong mắt bố tôi, tôi làm gì đều vô dụng, mà tôi cũng đâu cần được ông ấy xem trọng. Triệu đàm không nhắc đến nữa, có điều sầm dạ không biết, anh ấy rất hâm mộ sầm dạ. Nếu triệu đàm có bố mẹ như vậy, dù nghèo khó, nhưng vẫn cố gắng, mong anh ấy tìm việc tử tế nuôi bản thân. Nói không chừng, triệu đàm thật sự sẽ nghe lời, mà từ bỏ âm nhạc sống bên bố mẹ tìm một công việc ổn định và cưới vợ sinh con thế nhưng cuộc đời mỗi người đều khác nhau và đời người cũng không có nếu như hai người uống thả cửa hồi lâu đến khi tâm trạng khá hơn chợ đàm lấy mấy tờ tiền ếp xuống quầy bar lại gọi thêm giải ly sau đó cười tít mắt không biết bây giờ mấy đứa kia đang làm gì chắc hẳn đều ở nhà ăn cơm đàn viên rồi đưa điện thoại cho tôi điện thoại của cậu đâu đắt rồi, tránh để anh tôi gọi suốt. Sầm lấy điện thoại của triệu đàn, sầm dã đứng dậy đi ra chỗ vắng người ngoài quán ba. triệu đàn ở phía sau cười trêu trốn đi gọi điện thoại cho ai thế? sầm dã chỉ cười trừ, đi ra con ngõ ẩm ướt ở cửa sau quán ba. anh đứng bên cạnh vách tường cũ, chống cựu tay vào tường, cúi đầu, tư thế tất cả xung quanh đều không liên quan đến mình, chỉ có tiếng tút tut khẽ vang bên tai. Sắp đến năm mới, điện thoại đổ mười mấy hồi chuông, bên kia mới bắt máy. Chúc mừng năm mới, đàm tử. Giọng hứa tầm sinh dịu dàng lịch sự, ẩn chứa nụ cười. sầm dã bật cười, làn hơi trắng xả vào điện thoại. Cô chỉ nghĩ đến mỗi đàm tử thôi à, là tôi này, cái tên vô lương tâm kia đi tán gái rồi, làm gì nhớ gọi điện thoại cho cô. Nghe thấy giọng anh, lòng hứa tầm sinh cũng ấm áp, không bận tâm lời trách móc. Không đầu không cuối của anh, lặp lại lời chúc y như cũ. Chúc mừng năm mới, tiểu giã. Sầm giã nghe thấy chỉ muốn cười, ngẫm nghĩ, sao cô lại ngoan ngoãn và hiền lành đến vậy chứ? Giờ khác này, tâm trạng ủ rũ suốt buổi chiều, dường như đã được ai đó xua tan, anh cũng chúc lại. Năm mới vui vẻ, tiểu xanh. Bên kia, hứa tầm xanh yên lặng chốc lát. Sầm giã cực kỳ hưởng thụ cảm giác này Khép hờ mắt Chỉ nghe tiếng hít thở từ hai đầu dây Lát sau anh nghe cô khẽ nói Anh vừa uống rượu à? Sầm giã á khẩu Sao cảm giác cứ như Có thêm một bà mẹ ấy nhỉ Anh lười biến đáp Không uống bao nhiêu, có mấy chai bia thôi Anh đang ở đâu? Anh thành thật khai báo Ở quán bar với đàn tử Hứa tầm xanh không gặng hỏi nữa Cô đang làm gì thế? Bên kia điện thoại, dường như hứa tầm sinh đi vài bước, thì nói chuyện xung quanh nhỏ đi, cô mới trả lời Tôi đang ăn cơm tất niên Ồ, có phải nhà cô đông người lắm không? Hứa tầm sinh đang đứng trong phòng ngủ của mình, ngẩng đầu nhìn mấy người họ hàng vạn Năm sáu đứa trẻ, vừa ăn vừa huyên áo bên ngoài, cười đáp Phải câu nào đó sắp thoát ra khỏi bờ môi, nhưng thoáng chúc nhẹn lại nơi cổ họng, khiến người ta khó tẩu vạn phần tâm xanh, hôm nay anh nhớ em lắm Anh không nói gì nữa Hứa tâm xanh phát hiện ra tâm trạng anh có chút khác lạ Lúc trước cô cũng nghe sơ qua về gia đình anh Cảm giác này phải diễn tả thế nào nhỉ Giống như một chú chó to lớn Ngày thường không hãn kêu căng Trong đêm giao thừa Chịu ấm ức liền tìm đến cô Nhưng lại im lìm không lên tiếng Hứa tầm sinh mềm lòng Thử hỏi giò Cãi nhau với người nhà hả Ừ Sầm giả thích miệng cười. Trước khi gọi cuộc điện thoại này, anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ kể lệ với hứa tần xanh. Trước đây anh tuyệt đối sẽ không kể chuyện trong nhà cho bất cứ cô gái nào nghe. Một người đàn ông không cách nào chia sẻ thất bại và tổn thương của mình với người khác. Nhưng liệu có phải vì giọng điệu của cô luôn ôn hòa dịu dàng, nên khi ở trước mặt cô, anh liền sống đúng với số tuổi thật của mình? Và anh nhàn nhạt, nhạt, mang theo về tự diễu. Bố tôi bảo tôi đi cạo đầu Hứa tầm xanh không cười Thật ra không cần anh nói thêm gì Cô cũng có thể đoán ra Phần lớn bố mẹ thường phản đối Và cấm cản sở thích này của con trai mình Nhưng hôm nay là 30 Tết Cô khẽ khẳng Gia đình nên quê quần bên nhau Tôi về thì lại cẩn nhằn Bảo tôi tìm công việc đàng hoàng Tôi không thể về được Về thì cả nhóm sẽ mất giọng ca chính đấy Anh hở hững chiêu Chúng ta vĩnh viễn sẽ không mất dọc ca chính Hứa tầm sinh tiếp lời một cách hết sức tự nhiên Mau về nhà đi Sầm giã im lặng chốc lát Rồi cười kể Hôm qua Có người chạy đến nhà tôi Tìm tôi xin chữ ký Khiến cả nhà tôi giật mình Tôi còn tưởng rằng Họ sẽ không phản đối việc này nữa Hóa ra giành được chức vô địch khu vực thân dương Cũng vô ích Câu nói sau cùng Làm lòng hứa tầm sinh xe sắt Cô lặng thanh một chốc, lạnh giọng. Ai tìm anh xin chữ ký? Con gái hả? Đúng, cô nàng cực kỳ xinh đẹp Nói đến đây, giọng sầm giã hớn thở Nhà sắc có thể sánh với lưu diệt phi, thần thái hết như phạm băng băng Năm nay sắp 14, ông nội cô bé dẫn đến, con bảo tôi ghi câu Cố gắng học hành, thi đỗ, chuyển cấp Câu trúc đó ghi cho cô gái Hứa thần sinh bật cười, ở đầu dây bên kia sầm giã cũng cười thích thú. Lúc này xung quanh vang lên tiếng pháo hoa nụ đi đùng trên không trung, không biết là từ đâu truyền đến. Hai người im lặng chốc lát, sầm giã lại bưỡng cực. Đừng quá nhớ mong tôi, mọi chuyện đều tốt, cúp đáy đây. Đợi đã. Sầm giã cười khà khà. Sao vậy, không nỡ thật à? Hứa thần sinh không nghe ra câu cuối cùng của anh, tràn ngập nỗi mong đợi, có chút bất đắc dĩ nói. Đừng có tự sướng nữa, tôi có mấy câu không biết con nên nói hay không. Úc mở gì nữa, nói đi. Hứa tầm xanh đóng cửa phòng lại, tựa vào đầu giường, nhìn đêm đông xếp lạnh, tối đen ở bên ngoài, hàng vạn ngôi nhà đều sáng đền. Hóa ra mỗi đêm giao thừa, dù nỗi vui mừng mong đợi thủa bé đã sớm đi xa, nhưng lòng người vẫn êm ái và tĩnh lặng. Tiểu giã? Anh có nghĩ bố mẹ không chấp nhận có thể là vì chúng ta làm chưa tốt lắm, chưa thể khiến họ an lòng. Cho rằng chúng ta không có họ thì sẽ không thể sống tốt hay không? Sầm giã trầm mặt. Anh đừng tức giận, tôi không có ý trách anh, anh có bản lĩnh hơn tôi nhiều. Nhưng tôi biết mục tiêu của anh không chỉ như vậy. Cho nên thật ra anh không cần phải đứng đấy mà đau lòng. Sầm giã ngắt lời cô. Tôi đau lòng khi nào chứ? Được rồi, anh không có. Giọng cô ngọt ngào hiền hòa, như đang dỗ dành trẻ con. Sần dã ni mà lòng vui sướng dân gian, thân thể muốn phản kháng, nhưng lòng lại không làm được. Sau đó cô nói tiếp. Tiểu giã. Anh không cần gấp cáp chưa đến ngày thật sự thành công thực hiện được mơ ước, họ sẽ hiểu tất cả, hiểu được lòng nhiệt tình tha thiết, gian khổ vất vả của anh, cũng như anh tài giỏi đến cỡ nào, họ sẽ luôn ngớt nhìn và chăm chú dõi theo anh. Sầm giã của đi về nhà, vừa hát ngâm nga, lúc đến cửa thì thấy cả gia đình đang ngồi quê quần bên nhau, muộn như vậy vẫn còn ăn cơm tất nhiên ư? Anh đứng bên ngoài chốc lát mới đẩy cửa đi vào, mẹ anh lên tiếng trước, về mặt rất đôi vui mừng. Sao giờ mới về, cả nhà đã bắt đầu ăn rồi, lại chạy ra ngoài chơi hả? Triệu đảm đâu, sao không gọi cậu ấy đến chơi? Cậu ấy về nhà rồi. Sầm Dạ kéo ghế ngồi xuống bên bàn, về mặt vẫn lãnh đạt, nhưng thấy trên bàn có vài món mình thích thì cầm đũa, cắt thêm mấy miếng. Sầm chí vẫn tức giận, cất lời dăn dạy. Trời em lâu lắm rồi, 30 tết còn chạy đi đâu, em có thấy mình quá đáng không? Tống làm tuyên kẹo tay áo anh ấy, sầm dã hiền lành đáp Em biết rồi Sầm trí không ngờ thái độ của sầm giã lại ngoan ngoãn như thế, liền nguôi giận Tuy nhiên sầm giã cũng cảm thấy ngạc nhiên Tối nay bố anh không hề nhắc lại việc bảo anh đổi nghề dù lúc ăn cơm không nói nhiều Nhưng khi thấy sầm dã chỉ lo ăn thịt kho thì lại không vui lên tiếng Ăn thêm rau đi Sầm dã dạ một tiếng, gắp rau cải, im lặng, ăn sạch. Chị dâu rót cho anh ly rượu trắng, ba bố con uống vài ly. Cuối cùng, không khí cũng sôi nổi hơn. Đương nhiên sầm dã bưng ly rượu cuối uống một hơi cạn sạch, bình tĩnh nói. Bố, mẹ, anh, chị dâu, con không hề nói quá, hiện tại sự nghiệp của con đã khởi sắc rồi. Chờ con cố gắng thêm hai năm nữa, nhà chúng ta sẽ có tất cả. Mọi người tin cũng được, không tin cũng chẳng sao Hãy chờ xem Đời này, những gì con muốn Thì sẽ nỗ lực hết mình để đạt được Không có việc gì là từ bé đã định trước Sau này, con sẽ cho cả nhà chúng ta Cuộc sống mà trước kia không hề dám mơ tới Hôm ấy vừa về đến nhà Hứa tâm sinh bắt gặp mẹ đang nói chuyện điện thoại Về mặt dạng dỡ, đáy mắt đông đầy nét cười Thấy cô về, mẹ cười càng tươi hơn Hứa tầm sinh thầm nhủ Thật kỳ lạ, vừa định vào phòng, thì nghe mẹ nói với người bên kia đầu dây. tiểu dã, cháu đợi một chút, sinh sinh về rồi. Sau đó, chuyển điện thoại cho cô. Thứa tầm sinh trốn mắt, mẹ cô cười khúc kích rời đi. Cô cầm lấy điện thoại, câu đầu tiên đã chết vấn. Sao anh biết số điện thoại nhà tôi? Ngay được giọng nói hung dữ hiếm có của cô, xâm dã thấy vô cùng thú vị, ung dung đáp có tài liệu gì của cô mà tôi không nắm rõ trong lòng bàn tay chứ? Xanh xanh. Vừa tầm xanh mặc kệ anh bao hoa, nghĩ nội miên màn. Giờ anh qua điện thoại thật trầm ấm dễ nghe, tinh thần xa suốt mấy hôm trước đã bay biến. Chẳng trách mẹ cô mặt này tươi tỉnh như vậy. Sợm cô vẫn hở hững. Có chuyện gì? Sợm giả trượt lưỡi. Hùng giữ với ai thế? Tôi là giọng hát chính, là linh hồn của ban nhạc. Duy ra, cũng là linh hồn của cô đấy, cô không thể yêu thương hơn một chút sao? Hứa tầm sinh không muốn nghe anh nói nhăn nói quậy, thở dài. Nói đi, suốt cuộc có chuyện gì? Sầm Dã khỉ cười. Tôi và đàn tử định đi chơi Tết, nhưng bây giờ đi đâu cũng đắt đỏ, tiền của chúng tôi đã xài gần hết, nên định tìm chỗ nào có bạn bè đến ở nhờ. Anh cố ý khực lại, hứa tầm sinh chưa kịp hiểu ý, chờ anh nói tiếp. Sầm giã giả bộ thở dài, quay đầu nói với người bên cạnh Đàm tử, cô nàng này không có nghĩa khí chút nào, người bình thường nói đến nước này thì đã nhiệt tình mời chúng ta đến Nam Đô, bao ăn, bao ở, bao chơi rồi, có đúng không? Hứa tầm sinh nghe thấy giọng cười khúc khích của triệu đàm, sầm giã lại hạ giọng, giống như thì thầm bên tai cô Nói một câu đi, con muốn tôi đến hay không? Bây giờ, nắng chiều đã ngả về tây anh nắng vàng ống soi chênh chết qua ô cửa sổ Hứa tầm sinh cầm điện thoại đứng ở góc phòng khách Cả căn nhà yên tĩnh như tờ, chỉ láng thoáng có tiếng nước chảy trong phòng bếp Cô nhận lời Được rồi, các anh đặt vé xong thì báo cho tôi biết Người bên kia cũng yên áng chốc lát mới thả nhiên lên tiếng Biết ngay là cô muốn mà Hứa tầm sinh phớt lờ, nào ngơ tiếp theo anh lại nói Chúng tôi đến thì ở đâu? Ở nhà cô hả? Hứa tầm sinh trợn to mắt Anh viên à? Sàng giã cười rộ Khi nãy bác gái mời bọn tôi rồi Không tin cô hỏi đi Hứa tầm sinh đời nào đi hỏi Mẹ cô tính tình sôi nổi Không giống cô chút nào Thật sự bà có thể làm ra chuyện hiếu khách như thế Chỉ vì muốn xem vật đào hoa của con gái Đã đến lúc nở rụ chưa Nói không chừng Tới lúc đó Còn ghép đôi lung tung cho mà xem Có điều, cô không thể nào để tiểu Dã phát hiện ra chuyện này, gần từng chữ. Lát nữa, tôi đi đặt khách sạn cho hai người. Sầm Dã khe khẽ cười, ngoan. Hứa tầm sinh cút máy luôn, nhận được tin nhắn đặt vé thành công của sầm Dã, Cô đi đến nhà khách ở ngoài cổng tây của trường, đặt phòng cho họ. Tuy hồi cũ, nhưng sạch sẽ, an toàn, giá cả không cao, xem như là thoải mái. Hơn nữa còn nằm trong phạm vi tầm mắt của cô, như vậy cô cũng sẽ để làm hướng dẫn viên cho họ. Bên này, hai chàng trai như hai con ngựa to lớn vắt bẻo trên sofa nhà triệu đàm. Xâm giá tất bần một hồi, cho đến khi anh chuyển tiếp thông tin đặt vé cho triệu đàm, anh ấy mới liếc nhìn qua. Đương nhiên, anh ấy cũng muốn đi chơi, huống hồ còn là đến nơi nương tựa cô giáo xinh đẹp, tốt bụng, lại thích đãi ăn. Chỉ có điều... Tiểu giã, có phải cậu có ý với cô ấy thật không? Sầm giã làm như không nghe thấy, tiếp tục chơi game. Triệu đám nhất trên đạp một phát. Đừng có giải điếc. Lúc này, sầm giã mới đơm một tay gối sau gáy. Cậu suy diễn nhiều như vậy làm gì? Tôi chỉ muốn đi chơi một chuyến thôi. Bọn mình chưa từng tới nam đô, dù sao cũng là một danh lam thắng cảnh mà triệu đàm thấy về mặt sầm giã hết sức tự nhiên dường như tâm trạng không hề cấp thầm thật ra ngay từ đầu triệu đàm đã nhìn ra được manh mối trong chuyện giữa hứa tầm sinh và tên này rồi trước khi đi Đông Bắc thi đấu suốt quá trình sầm giã đi theo và thậm chí là độc chiếm cô giáo hứa ai nấy đều thấy được ý đồ của anh rõ như ban ngày nhưng khi đến Đông Bắc hai người họ lại như không xảy ra gì cả cũng không có tiến triển gì triệu đàm cho rằng với tính cách của sầm giã Nếu thật sự thích thì làm sao có thể kìm lòng không đi bày tỏ trước Hoặc là lúc trước quả thật có thích Nhưng giờ tình ý đã nhạt dần Dĩ nhiên càng có khả năng là Giữa hai người họ đã xảy ra chuyện bí mật nào đó Hứa tầm sinh không chấp nhận Sầm giã nên thằng nhóc này bị sốc Sầm giã kêu ngạc cửa nào Ách hẳn là dứt khoát gạt bỏ tình cảm này rồi Thế là triệu đàn cũng ngại gặn hỏi tiếp Không muốn làm anh em khó xử Giữa đàn ông với nhau có một số việc không cần phải nói quá rõ ràng. Thế nhưng triệu đàm chưa từng có mảnh tình nào vắt vai, làm sao mà hiểu được. Có những người trông thì ngông cuồng, nhưng một khi nảy sinh tình cảm với ai đó lại trở nên thầm lặng kín báo, không rồn rập theo đuổi đối phương, vậy mới càng thêm nguy hiểm, khó lường.